Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chu Kiên phần 2 sáng tác Tiêu Đình người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio .org. hồi hai đêm tối tối đó trời không trăng chỉ có vài vì sao nhấp nháy xa tít phát ra những tia sáng yếu ớt con đường mòn bên ngoài long hồ thành càng tối om cây cối hai bên đường thay động theo gió tạo thành những tiếng sần sật hòa với tiếng côn trùng xà xích như gần như xa lúc vang, lúc tắt Phương Tông Cảnh sửa vào những tia sáng yếu ớt ấy mà đi theo đường mòn Sau lưng một đoạn là Phương Tông Đức Nghe tiếng bước chân phía sau, càng lúc càng nặng nề Lại thêm tiếng thở hồn hền, đẩy vẻ căng thẳng Tuy trong lòng Phương Tông Cảnh cũng thắc thỏm bất an Nhưng vẫn giả bộ, bình chân như vậy Bật cười, nói với kẻ đằng sau Sao thế, sợ rồi à, nếu sợ rồi thì nói một tiếng Chúng ta cùng quay về là xong Phương Tông Đức thở hắt ra hai hơi Nghiến răng chửi sủa Về cái con bà nhà ngươi Đi mọc Phương Tông Cảnh phì một tiếng Xoay người tiếp tục đi về phía trước Đồng thời trong lòng thầm chửi Đột rùa đen Để xem ngươi còn chịu được bao lâu Trong đêm long hồ vốn có thể nhìn rõ ràng Vào ban ngày Hiện tại đã biến thành một vùng tối mò Không có thủy triều nên cũng chẳng thể nghe thấy tiếng nước. Chỉ có những lúc gió đêm loang thoáng từ hướng đó thổi lại mới cảm thấy hơi ập ướt và lạnh lẽo. Lại đi thêm một đoạn đường trong bóng tối u ám nghẹt thở ấy cũng chẳng ai nói xỉ ngoài tiếng côn trùng cùng tiếng gió lách xa lách xích. Cứ thế cho tới tận khi nhìn thấy hòn núi nhỏ kia Ôn Thạch Sơn nằm ngay cạnh con đường mòn dẫn tới Long Hồ. Phương Tông Cảnh bình thường tuy không hay tới đây nhưng cũng sinh xa và lớn lên ở vùng này nên đối với địa hình suối chạch xung quanh hồ thì cũng khá rõ. Hòn núi nhỏ này nằm yên bình bên đường quen hồ dưới ánh sáng nhạt nhạt của sao trời. Có thể nhìn thấy một lối nhỏ, hai bên mọc đầy có bụi ngoằn ngoèo dẫn lên trên. Đâm thẳng và khoảng tối nơi xa, hình như là thông tới đỉnh núi. Thở ra một hơi dài, Phương Tông Cảnh đang định nói đùa mấy câu, đột nhiên cau mày phát hiện, hình như có điều gì đó không ổn. Xung quanh tựa hồ quá yên tĩnh. Hắn vừa nghĩ vừa xoay người lại, liền ngẩn ra, chỉ thấy con đường mòn phía sau bóng cây um tùm, gió xít the lương, mà làm gì, còn bóng người nào đâu. Chạy rồi à? Vương Tông Cảnh ngạc nhiên bật hỏi Tựa hồ như không dám tin vào mắt mình Tiến thêm về phía trước mấy bước Cẩn thận quan sát con đường mấy lần Lúc đó mới xác nhận Tên Vương Tông Đức kia Quả nhiên đã chịu không nổi Sự đáng sợ của bóng tối bên ngoài thành Chạy mất tiêu rồi Kha kha kha kha Vương Tông Cảnh như mở cờ trong bụng Không nhịn nổi Bật cười lên Nghĩ đợi tới khi lão tử trở về Còn không lật mặt người xa Cho người từ nay trở đi Khỏi dám hoanh hoang trước mặt lão tử Tiếng cười Giọt tan sảng khoái đầy vui vẻ Vang vọng từ phía Chẳng ăn nhập gì Với mặt đêm yên tĩnh Cùng cảnh vật xung quanh Rất nhanh sau đó Tiếng cười của phương tông cảnh Cũng nhỏ dần Vẻ mặt sung sướng biến mất Hùng hắng mấy cái Rồi nhìn bóng tối u ám xung quanh từ trong khoảng tối đen ngòm, giữa những gốc cây cao lớn, phảng phất như có ánh mắt quỷ dị đang chăm chú nhìn hắn. trái tim hắn bắt đầu đập mạnh. không dám nghĩ nhiều nữa, chuyển người theo con đường cũ chạy về. rào! đột nhiên một tiếng thú gầm trầm đục từ mảng rừng phía trước phát ra. hai đốm sáng lập loè đỏ khé trong bóng tối. vương thông cảnh bất giác lung xưởng bước chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh run người chạy suốt từ sống lưng khiến hắn không tự chủ được nín cả thở bóng tối lay động trong mạp rừng vọng xa những tiếng bước chân chậm rãi xào xạo lá khô hai đốm lửa lấp lòe như ma chơi càng lúc càng sáng sắc mặt phương tông cảnh trắng bệch lùi lại mấy bước nhờ ánh sao trời hắn nhìn thấy từ trong rừng đi xa một con quái vật sang nang nhọn hoắt, áng chừng cao hơn nửa người thường, trên lưng mọc lông trắng, hình dạng như chó sói nhưng to khỏe, hung dữ hơn sói thường rất nhiều. Đây chính là một trong mấy loại yêu thú thường thấy nhất tại khu vực Long Hồ, U Châu, Bạch Bối, Yêu Lang. Nói tới Bạch Bối Yêu Lang, chúng cũng là một trong nhiều sống yêu thú được tàn lưu lại từ trần đại kiếp thu thần năm xưa, bản tính tàn nhẫn hung ác. bất quá luận thực lực thì cũng không phải là đặc biệt mạnh. nếu so với mấy giống yêu thú đáng sợ nhất trong đại loạn thu thần năm ấy thì như trời với đất. nhưng bạch bối yêu lang lại hơn là số lượng rất đông và tính hung tàn khát máu. hảo kiêm qua rồi vẫn còn tàn lưu không ít yêu lang trốn vào sâu trong thập vạn đại sơn hiện tại. Thỉnh thoảng lại xông ra hại người, cực kỳ nguy hại. Đối mặt với một con yêu thú như thế, trong nháy mắt, Phương Tông Cảnh đã đột mồ hôi đầy đầu. Yêu Lang tuy nói không phải dạng yêu thú mạnh mẽ nghịch thiên gì, nhưng nanh sắc vuốt nhọn, khỏe mạnh hung tàn. Cho dù một người đàn ông trưởng thành bình thường cũng sẽ dễ dàng bị siết chết. Hống hồ Phương Tông Cảnh bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ 8 tuổi. Hắn tuy cũng xuất thân con cháu đệ tử phương xa, nhưng tuổi còn quá nhỏ, cùng lắm cũng mới chỉ coi như vừa nhập môn tu hành. Mặc dù thuật phù lục là tổ truyền của Long Hồ phương xa, hắn hiện tại cũng chỉ mới học tới phần vẽ bùa căn bản nhất mà thôi. Đối phó với một con yêu thú mạnh thế này, Vương Tông Cảnh gần như không có một cơ hội nào hết. Một nỗi sợ hãi phi thường xâm chiếm toàn bộ tinh thần, phương thông cảnh nhìn vào cặp mắt đỏ khé, hung dữ của bạch phối yêu lang trước mặt, căng thẳng tới mức gần như không thể thở nổi. Thế nhưng con người ai mà chẳng muốn sống? Hắn cũng vốn không phải là loại tiểu nhân, dụ người một đống. trong cơn nguy cấp vạn phần, hắn đột nhiên nghiến răng, dùng hết sức bình sinh xoay người bỏ chạy. đường quay về đã bị bạch phối yêu lang cản trở. Lúc này muốn sông qua chính là tự tìm chết Phương Tông Cảnh nghĩ thông rất nhanh Hiện tại con đường sống duy nhất Chỉ là còn lối nhỏ dẫn lên ô Thạch Sơn mà thôi Chỉ có vị tiên trưởng Thanh Vân Môn Mà tên béo Nam Sơn nhắc tới Đang ở trên ô Thạch Sơn Mới chính là sinh cơ duy nhất của hắn bây giờ Vừa chạy như điên lên thẳng trên núi Vừa dùng hết sức bình sinh Hướng về phía đỉnh núi đen ngòm Hướng về phía đêm tối sâu thẳm vô tận Gạo lớn Cứu mang, cứu mang Rào Phía sau Con bạch bối yêu lam giận sự gầm lên Hai mắt lộ rõ vẻ hung tợn, tham lam Bốn chân phóng đuổi theo như bay Con yêu lam này Thân hình to lớn, mạnh mẽ Bốn chân chạm đất Thì đã cao tới hơn nửa người thường Nó ra sức đuổi Tốc độ đương nhiên nhanh hơn chân của Vương Tông Cảnh nhiều Chẳng bao lâu thì đã tới sát sau lưng rồi Vương Tông Cảnh cảm thấy hơi gió sau lưng Tanh khẳm Tiếng thu gầm cặp lúc càng gần Lại thêm những tiếng chân dồn dập như gió Đỏi mạng đuổi tới Ý nghĩ của nó run dậy Sắc mặt thoáng lộ ra một tia tuyệt vọng Không đợi cho nó kịp phản ứng Bạch Bối yêu lang phía sau đã ra sức nhảy lên, Vổ thẳng tới, trong tiếng gầm lớn, há miệng lớn như chậu máu, răng nanh nhọn hoắt lấp lé trong đêm, cắn thẳng vào yết hầu của Vương Tông Cảnh. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên từ phía Ô Thạch Sơn chợt nháng lên một ánh kiếm trắng toát, phá không bay tới, mang theo tiếng xít chói sáy, tựa như chớp giật xét sền, nháy mắt đã tới mang theo uy lực vô cùng vô tận. Khiến cho cả núi lập tức trở nên tĩnh lặng Cả tiếng gió Lẫn tiếng côn trùng Đều tắt ngóm Chỉ trong một sát na đã nổ quảnh một tiếng cái chúng thân hình Bạch bối yêu lang Luộc sức mạnh đáng sợ như thế Đương nhiên Đem toàn bộ thân hình mạnh mẽ hung hãn Của con yêu thú Đánh bay sang ngoài Lộn mỏng mỏng trong không chung Suốt mấy chượng xa Rồi mới rơi tỏm xuống còn bạch bối yêu lang chịu một đòn quá nặng từ đầu tới đuôi chẳng kịp phản ứng chút nào chỉ ngẩng đầu gào lên tuyệt vọng giữa chừng không trong xây lát rồi cứ thế mà chết ngỏng giữa đám cỏ cây hoang sải phương tông cảnh chỉ cảm thấy hơi tanh trong thoáng chốc ập vào mặt mùi tanh sộc vào mũi thì thấp thoáng thấy bạch quang sông lên chói mắt về khí thế ầm ầm như xét giật sau đó liền hóa thành một thanh tiên kiếm dài ba thước, từ từ hạ xuống, rồi quay trở về trong tay một người đang phóng tới từ trên con đường dẫn lên núi. Hắn phen này từ cõi chết trở về, vẻ mặt vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn. Giây lát sau thì chân tay mềm nhún, loạn quạng, suýt nữa thì ngã vật ra đất. cũng may phương tông cảnh cuối cùng vẫn còn có mấy phần ngạnh khí. Thân hình chỉ lào là đảo vài lượt Thì cố gượng lại được Tuy cảm thấy cổ họng khô sát Cơ thể vẫn không ngừng sun dậy Nhưng cô lấy dũng khí Đưa mắt nhìn lên một phía trên con đường Chỉ thấy một ông già mặc áo xám Đang chậm chậm bước tới Xem dáng vẻ Thì áng chừng khoảng hơn 60 tuổi Mặt có nếp nhăn Nhưng cặp mắt Thì bắn ra tinh quang lấp loáng có thần trong tay ông ta đang cầm thanh tiên kiếm dài ba thước lấp lánh bạch quang linh khí ngụn ngụt nhìn là biết ngay không phải đồ phàm đi tới trước mặt vương tông cảnh ông già quan sát hắn suốt một lượt trong mày hỏi vẻ nghi hoặc bé con bé là ai mà nửa đêm canh ba tối lửa tắt đèn lại chạy tới chỗ này làm gì vương tông cảnh biết ông lão này đương nhiên chính là vị tiên trưởng tới từ thanh vân môn liền lập tức không dám sâu xiêm đem lai lịch thân phận của mình nói hết một lèo bao gồm cả nguyên nhân tới đây vì việc đánh cuộc với đám vương tâm đức cũng không bỏ sót khó khăn lắm mới kể xong sắc mặt ông láo mới từ từ hòa khoan đành lắc đầu cười khổ nói mấy tên tiểu quỷ các cậu thật là vô pháp vô thiên Bên ngoài thành vốn có yêu thú nguy hiểm cỡ nào Đâu phải là chỗ các cậu có thể đi loạn như vậy chứ Vương Tông Cảnh chạy qua một màn vừa rồi Tự nhiên đối với lời vị tiên trưởng nói Phải gật đầu liên liệm Nhưng sau đó chợt nhớ tới một chuyện giật mình nói gấp Học rồi tiên trưởng vừa rồi cùng với con còn có một người nữa Nó tự bỏ chạy trước liệu có nguy hiểm không? Ông lão chậm ngâm dây lát, đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy màn đêm thăm thẳm, đèn tối vô tận, bao trùm khắp cả gần xa. Đâu đó vang lên vài tiếng thú gầm, lúc có lúc không, hử một tiếng rồi đáp. "Hừ, anh em đồng tộc của cậu, nếu chạy nhanh thì e rằng đã trở về tới Long Hồ Thành, vậy thì không sao, nếu mà chạy chậm, ta cứu nó cũng chẳng kịp nữa rồi. Vương Tông Cảnh thất kinh, ngạc nhiên hỏi Vì sao lại thế? Ông lão quét ánh mắt xuống phía rơi núi một lượt, thản nhiên nói Cậu không biết loại yêu thú như bạch bối yêu lang Ở đâu cũng sống thành bầy hay sao? Vương Tông Cảnh xứng người, mãi mới có phản ứng Thân thể run rẩy, chú ý nghe ngóng Quả nhiên thấy trong mạc đêm xa gần Đều có tiếng thú gầm xít Dược như đang hướng về tía ô thạch sơn thì phải Ông lão phất tay Thành tiền kiếm ba thước lấp loáng một chút Rồi đột nhiên biến mất Cũng chẳng biết đã giấu vào chỗ nào trên người rồi Phương Tông Cảnh còn đang lấy làm lạ Ông lão đã quay người đi lên núi Đồng thời nói Yêu thú đã tới gần Đêm nay cậu đành phải trên núi một đêm vậy Đợi sáng mai ta sẽ đưa cậu về Phương Tông Cảnh thường nhiên không dám nói không. tai nghe thấy tiếng thú gầm trong đêm càng tới gần càng thét thế. liền vội vàng theo bước ông lão. đồng thời cố lấy dũng khí hỏi: tiên sư, con còn chưa biết ông sưng hô thế nào. ông lão cũng không quay lại, bước đi thông song. con đường nhỏ gập ghềnh lầm khẩm, đối với ông tựa như đất bằng, chỉ thấy ông nhàn nhạt, nhạt đáp: hai chữ tiên sư thì không dám. Lão Phu chỉ lớn tuổi hơn cậu thôi, vốn họ Phương, cậu cứ gọi là Lão Phương là được Vương Tông Cảnh, nào dám gọi ông là Lão Phương Bất quả thế nào thì hắn cũng là kẻ xuất thân thế xa Tuy có ương bướng nhưng từ nhỏ đã chịu xảy dỗ nghiêm ngặt Nghe vậy liền thành thực xưng hô với ông là Phương xa xa Ông cũng chẳng nói thêm gì Ô Thạch Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ, cũng chẳng cao lắm, nhưng con đường nhỏ dẫn lên núi lại rất ngập cành, lại thêm hoang phế đã nhiều năm, cỏ bụi ung tùm, Phương Tông Cảnh lại còn nhỏ, nên đi rất tốn sức. Cứ như vậy, áng đi được tới quá lương chừng núi, thì Phương Tông Cảnh đã thở hồng hộc như bò, mệt không chịu nổi. Ngược lại, ông Lão họ Phương hiển nhiên đạo hạnh tinh thâm, nét mặt chẳng hề có chút thay đổi. Huyết không có yếu nhược như những đám nhỏ hay những ông già bình thường khác Có điều một già một trẻ lúc này tâm tư đều chẳng đặt trên đường Bởi vì trong mặt đêm phía sau lưng họ đã dần dần xuất hiện mấy chục con mắt hấp háy hung quang Phường lão đầu cao mày, sang mặt vẫn không tỏ ra sợ hãi gì hết Chỉ nhìn xung quanh hừ lạnh một tiếng rồi nói Bảy yêu lang này số lượng cũng chẳng ít Nói đoạn bước lên một bước Kéo phương tông cảnh tới sát lưng Rồi lách người lại Đối mặt với bảy yêu lang hung ác Phong thái của phương lao đầu lúc này Tự nhiên phát ra một cỗ sát khí nhẹ nhẹ Nhất thời chấn nhiếp cả bảy sói phía dưới Không dám lập tức sông lên Nhưng bạch bối yêu lang Vốn là yêu thú hung tàn ắt sẽ không giải tán đơn giản như vậy Trong bảy sói có một con yêu thú, trông đặc biệt to khỏe, chợt chu lên một tiếng, như nhận được mệnh lệnh. Một con bạch vội yêu lang ở mặt bên, đột nhiên nhảy tới, nhèn nhanh mô phút, vổ về phía phương lão đầu và phương tông cảnh. Phương lão đầu nhớn mày, quát khẽ, sục sinh. Cánh tay phất lên chém xuống, bạch quang lóe xa, chính là thanh tuyên kiếm xảy phá thước lại xuất hiện. Anh kiếm lập loè lăng lệ vô song cứ thế đón đầu chém tới, chỉ nghe yêu lang chu lên thất thanh đã bị chém bật trở lại, máu bay tứ tung, một vết thương đáng sợ kéo dài từ trên đầu xuống tận dưới bụng, lòi xương. yêu lang ngã vật xuống đất, gen sỉ thảm thiết, thân hình co giật không ngừng, ừ ừ mấy tiếng nữa rồi im lặng, xem bộ dạng thì đã xong đời rồi. một chiêu tan trời nát đá này chấn nhiếp cả bảy sói. Nhất thời, cả đám yêu lang đều lùi lại mấy bước. Phương Lão Đầu cười lạnh một tiếng, tay điều khiển tiên kiếm, đưa mắt nhìn quanh. Bao nhiêu bạch thú yêu lang đều không dám nhìn lại. Có điều, bản tính bọn chúng tham lam tàn nhẫn, tuy lùi lại nhưng nhất thời cũng không chịu tạt đi. Một màn này lọt vào mắt khiến Cơ Vương Tông Cảnh đứng phía sau, vừa kinh ngạc vừa bội phục. Nhìn Phương Lão Đầu cùng thanh tiên kiếm trong tay, ánh mắt hắn không giấu nổi sự nồng nhiệt. Phương lão Đầu chờ một lát, thấy không có yêu lang nào xám xông lên, liền mặc kệ, xoay người, nâng tay vương tông cảnh, đi thẳng lên núi. Ở phía sau hai người bọn họ, bảy sói xôn xao một trận, nhưng con lang yêu kia gầm nhẹ hai tiếng, bảy sói lập tức yên tĩnh trở lại, vẫn giữ thế bao vây săn mồi, nhưng không dám tấn công nữa. Phương Tông Cảnh thấy không có yêu lang nào sắm sông lên nữa, bóng sáng đáng sợ của đám yêu thú dần dần biến mất trong mặt đêm, lúc đó mới thở phào một hơi yên lòng. Đồng thời, ngoái đầu nhìn sang vị tiên trưởng Thanh Vân Môn, thần thông kinh người này, trong lòng hắn hiện tại, quả thực cực kỳ không phục đối với Phương Lão Đầu. E rằng so với mấy vị thần thông lợi hại nhất trong vương sa mình, có khi còn kê gấm hơn cũng không chừng ý nghĩ trong lòng xoay chuyển mấy lượt, mong sao có thể tìm được cách xin vị tiên trường này thu mình làm đệ tử, cho dù chỉ học được một chút đạo pháp thô thiện, ăn cũng đủ để đánh khắp đám trẻ con Long Hồ Thành mà không có đối thủ, từ đó xưng vương xưng bá cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Hắn Mải nghĩ ngợi linh tinh, bất trí bất sát, đã theo phương lão đầu đi lên địch núi, Nói cũng kỳ quái, có phương lão đầu nâng tay kéo đi Đoạn đường núi này qua rất nhẹ nhàng, chẳng thấy mệt là bao Thậm chí những đau mỏi so lúc nãy leo núi cũng hoàn toàn hồi phục Trên đỉnh của ô Thạch Sơn, nhờ ánh sao mở nhạt trên bầu trời đêm Quả nhiên nhìn thấy ở đó có một tòa miếu cũ nhỏ nát Bốn bức tường của miếu cũng thủng lỗ chỗ Cửa miếu cũng chẳng còn thấy đâu nữa hoảnh phi biển hiệu, càng không thấy nốt. Nhìn qua chỗ đen đua u ám, loáng thoáng thấy một cái bóng mở nhạt. Xem ra, chắc trước đây chính là một bức tượng thần được thờ cúng ở trong miếu rồi. Đứng trên cái đỉnh núi không rộng lắm này, mà nhìn xa xa, tầm mắt cũng có vẻ không bị thứ gì cản trở. Phía trước núi là một khoảng bằng phẳng tối tăm, gió núi từ bên đó thổi lại, mang theo mùi vị ẩm thấp. Theo như phương hướng đại khái trong trí nhớ của Phương Tông Cảnh, thì đó ắt là chỗ Long Hồ. Xem ra nếu ở trên địch núi này, vào ban ngày có thể quan sát toàn bộ Long Hồ, không sót chỗ nào. Phương lọc đầu mang Phương Tông Cảnh đi tới tận đỉnh, nhìn xa phía sau, thần sắc cũng hơi buông lòng. Nhìn vẻ mặt của ông ta thì vốn chẳng để tâm đám yêu lang kia vào mắt, tay phải tùy ý phất lên, thu lại tiên kiếm. Điệp đó chỉ vào tòa miếu nhỏ nói: "Đêm nay cậu nghỉ chỗ này đi, đợi tới khi trời sáng mấy con yêu thú sẽ tạt đi, ta sẽ đưa cậu về là được." Phương Tông Cảnh vội gật đầu, khom người hành lễ nói: "Cảm ơn Phương gia gia." Phương Lộc Đầu khẽ gật, dẫn hắn đi về phía miếu nhỏ. Phương Tông Cảnh theo ở phía sau, trong lòng không ngừng suy tính, nhưng không nghĩ ra được biện pháp nào thay thế có thể khiến vị phương tiên sư này thu mình làm đồ đệ. Đang lúc ngấp rút, chợt thấy phương lão đầu sừng phước, thân hình đứng hẳn lại, đồng thời đưa tay, kéo phương tông cảnh chậm giọng thốt, hợp đá. Phương tông cảnh giật nảy mình, ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ông ta hỏi, sao thế ạ? Phương lão đầu không để ý tới hắn, sắc mặt thản nhiên lúc trước, không biết vì sao đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, ánh mắt thâm trầm, đầu mày khé cau nhưng vẫn nhìn chậm chạp vào tòa miếu nhỏ im phắc nhìn vào bên trong tối đen lặng ngắt của tòa miếu nát lão trầm mặc hồi lâu sau đó chậm chậm đẩy vương tông cảnh xa ý muốn bảo hắn lui lại phía sau tiếp theo phất tay phải bạch quang loé xa lại lần nữa tẩy xuất thanh thiên kiếm màu trắng vương tông cảnh quan sát từng động tác của phương lão đầu đột nhiên như gặp đại địch vậy tinh thần bất sắc cũng bắt đầu khẩn trương ngẩng đầu nhìn vào tòa miếu một hồi nhưng ngoại trừ bóng tối đen ngòm thì không thấy được cái gì khác lúc này vẻ mặt phương lão đầu đã trở thành căng thẳng tay phải nắm chặt thiên kiếm hoành ngang ngực y phục không có xó mà tự tung bay trông như một cây cung cứng ngắc đã căng dây Bất kỳ lúc nào cũng có thể bắn mũi tên xa vậy Lạnh lẽo nhìn vào bóng tối Trong tòa miếu hồi lâu Đột nhiên ông ta lạnh giọng Các hạ là ai Đêm khuya tới đây có việc gì Phương Tông Cảnh thất kinh Vội vàng mở to mắt Nhìn vào trong miếu Thập nghĩ có lẽ nào Trong đó còn có người lẩn trốn hay sao Có điều mặc cho hắn nghĩ Thế nào đi nữa Cũng không nhìn ra được căn nguyên gì Căn miếu nhỏ vẫn đứng sừng sững Trên địch núi hoang vu này Giờ phút này Bóng tối xung quanh căn miếu Tựa hổ như ngưng động Không hề có một tiếng động nào phát ra Sắc mặt phương lão đầu Càng lúc càng thêm sắc bén Kẻ thần bí ở bên trong căn miếu Hơi thở quỷ dị Khác hẳn người thường Một luồng sát khi đáng sợ tới mức Cả đời ông ta chưa từng thấy Chầm chầm toả ra. Phương tông cảnh đứng bên, đột nhiên soa soa đầu mũi. Trong cánh mũi, chợt người thấy một mùi máu tanh nhạt nhạt, không biết ở đâu xa. Đúng lúc đó, Phương lọng đầu quát lên một tiếng. Tiền kiếm trong tay tỏa ra hào quang rực sỡ Ánh kiếm tựa hồ nháy mắt kéo dài rất nửa trượng. Thân hình chuyển động như điện sét, sùng khí thế uy mãnh vô cùng, sông thẳng vào trong miếu. Bóng tối trong ngoài căn miếu thoáng như đông cứng, rồi chật như loài vật sống có sinh mệnh, từng mạc, từng mạc xoay chuyển, sống thẳng vào phương lão đầu, đang được bạch quang bao bọc. đứng ở phía xa quan sát mà chiến đấu trong căn miếu cổ quái kia, khiến vương tông cảnh khó mà lý giải được. trong một mạc bóng tối, ánh kiếm trắng toát trông có vẻ sắc bén vô cùng, đang tung hoành ngang dọc thế nhưng dù thế nào thì bóng tối vẫn ngưng động không tan. Đẩy lui rồi lại hội tụ Phản phất như Vẫn đang tấn công không ngừng nghỉ Vào ánh hào khoang trói mắt Một tiếng gầm sắc bén Đột nhiên vang lên Ánh sáng trắng đột nhiên phỉnh lớn Phương lão đầu nhân kiếm hợp nhất Xông thẳng lên trời Hục Tùng mái căn miếu lên không Còn phía sau ông ta Từng đám, từng đám hắc khí Cuộn cuộn tuôn ra như độc Bám vào xương truy xa tới cùng. Phương Lão Đầu vừa chạm đất, lại búng mình lên không, kiếm khí tung hoành, ánh kiếm đầy trời, lập lánh trắng toát, khiến cả đỉnh núi chìm trong bóng tối, thoang chốc, sáng trưng như ban ngày. Trong khi ấy, Phương Tông Cảnh nhìn thấy giữa ánh sáng huy hoàng, có một bóng người cục quái đang giao chiến với Phương Lão Đầu. Tầng hắc khí dày đặc bao quanh, khiến bóng người trở nên rất mơ hồ, kẻ này xuất thủ độc ác. Đối với thần thông đạo Pháp Lợi hại cỡ phương lão đầu Không những không rơi xuống hạ phong Mà còn bước cho ông ta thối lui liên tiếp sắc mặt phương lão đầu Càng lúc càng khó coi Nhưng anh kiếm trong tay Càng lúc càng trói mắt Có điều mặc cho thế công của ông Ảo ạt như sóng chiều Đối phương lại thuận thay hóa giải Rất dễ sàng Mà mỗi lần phản công đều vào chỗ yếu hại Sau đó đều khít khao độc địa tới không thể tưởng, khiến Phương Lão Đầu không thể không quay về tự cứu, cả về sau, cả rối loạn, dần lộ ra dấu hiệu thất bại. Trong không khí, mùi máu tanh kỳ sĩ kia tựa hồ như đã nồng thêm mấy phần. Đang lúc kịch chiến, Phương Lão Đầu gầm lớn, anh kiếm bổ xuống nhưng bị kẻ thần bí kia dễ dàng tránh qua. Đột nhiên từ trong hắc khí, hắn lật tay phát ra một chưởng đánh trúng đầu vai trái của Phương Lão Đầu. Một luồng sức mạnh quỷ thị ảo ảo xông tới. Phương Lão Đầu la lớn, cả người bay vọt về phía sau. Luồng sức mạnh này mãnh liệt tới mức ngay cả Vương Tông Cảnh đứng nhìn từ xa cũng nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Phật Hắc khí bao bọc người thần bí cuốn tới. Vương Tông Cảnh đứng im, không dám động đậy, không biết vì sao. Khi cuồng hắc khí vượt qua bên cạnh, hắn cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo kỳ sị, thoáng quét qua cơ thể mình một lượt. Phương lão đầu lộn người phóng xa, nhưng lại từ tỉnh núi bay xuống, kẻ thần bí truy sát phía sau lưng. Phương tông cảnh còn chưa hoàn hồn, không nhịn được liền chạy tới bên vách núi nhìn xuống. Vừa nhìn thì đã giật nảy mình. Thì xa, trong hõm núi một bảy yêu lang, Vẫn còn chưa bỏ đi, mấy chục con yêu lang đang tụ lại thành một khối. Còn phương lão đầu cùng kẻ thần bí kia lại nhảy thẳng vào giữa bảy sói, tức thì gây ra một trường náo loạn. Tiên kiếm bay múa tung hoành, chiếu sáng rực rỡ khắp xung quanh. Đám bạch bối yêu lang trong cơn kinh hoạc liền nổi hung tính, bắt đầu ngầm thét điên cuồng, xông vào tấn công phương lão đầu và kẻ thần bí khiến cho Vương Tông Cảnh đứng trên địch núi hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng, vô luận là Vương Lậu Đầu hay là kẻ thần bí kia, đều căn bản không thèm để ý tới những sinh vật đáng sợ ngay bên cạnh ấy, chỉ cắm đầu và đánh mãi không ngừng. Tuy bọn họ hiện tại thân sữa bảy sói, nhưng trong lúc tiến lùi, đều kẻ người kiếm khí mờ mịt, kẻ thân sẹt như điện, mỗi con yêu lan nhảy vào, chỉ trong nháy mắt, liền máu me bé bét. Mà mất mạng, rơi đầu, rụng chân, văng tứ tung Một bầu không khí xiết chóc, cực kỳ hung hãn, hừng hực tạt ra Phương Tông Cảnh thậm chí không còn cách nào nhìn rõ được Mấy con yêu lang đó chết như thế nào Chỉ có thể trợn mắt há mồm, ngó như con yêu thú gấm kiếp bị tàn sát thê thảm mà không thể chống trả Cuối cùng, trước mặt xiết chóc, cùng mùi máu tanh lợm trời thối đất Đáng sợ ấy Đã khiến cho đám yêu lang vốn được xưng hung hãn tạt nhẫn cũng không thể chịu nổi những con yêu Lang xúc sót lớp lớp chu lên những tiếng thê thảm rồi chạy ra xa một cách điên xại chỉ mong tránh hai con người kê gớm này cả xa càng tốt còn tại chiến trường hai người vẫn không ngừng đấu đá kịch liệt nhưng rõ ràng Phương lão đầu đã bị áp chế toàn diện sang mặt lao đỏ bừng hơi thở thởồn hển như trâu trên cơ thể Cũng có thêm mấy vết thương, Máu chảy song song. Trong lúc nguy cấp, Phương lọc đầu nghiên xăng chầm người, Trước tiên dùng toàn lực, Đẩy lui kẻ thần bí nửa phước, Sau đó hoành kiếm trước ngực, Tay trái bơm ngón bắt quyết, Nhưng lại điệp ngón tay, Đang vẽ vào không chung, Một luồng khí xanh từ ngón tay, Tuôn ra bắt đầu xoay chuyển, Ở giữa chừng không, Hóa thành cái đồ án thái cực màu xanh, Thành quang chớp chớp, Linh khí bức nhân, vừa nhìn thì đã biết Đây chính là một đạo thuật Cực kỳ lợi hại Con điều lúc này Thân hình ẩn trong hắc khí Của kẻ thần bí, bỗng sưng dừng lại tựa hồ khi nhìn thấy Đồ án thái cực màu xanh Đã khiến hắn phải chịu một sự kích động nào đó Đột nhiên Ý cất lên tiếng hú Thanh âm nghẹn ngào, xen lẫn vài phần Điên cuồng, sát ý càng mạnh Gần như cục lúc Phương lão đầu trợt trận trừng hai mắt trong mắt lộ gió vẻ khó tin sợt như vừa nhìn thấy một chuyện chắc chắn không thể diễn ra trong cuồng hắc khí quay cuồng kẻ thần bí vừa thỏ một cánh tay xa cũng giống như phương lão đầu vừa làm lúc nãy bắt quyết vẽ ảo và không chung khí xanh tuôn trào nháy mắt phía trước cánh tay thỏ xa từ hắc khí thình lình tạo thành một cái đồ án thay cực màu xanh hơn nữa rõ ràng là kỹ thuật Do kẻ thần bí thi triển Uy lực còn hơn cả Phương Lão Đầu Ngay cả đồ án thái cực Cũng lớn gấp đôi So với đồ án của ông ta Ngươi Phương Lão Đầu trợn mắt hét lớn Ngươi là ai Thế nhưng tiếng nói còn chưa xứt Thì đồ án thái cực của đối phương Đã áp tới rồi Sâu tóc Phương Lão Đầu sự ngược Không còn được lui Cũng đành đem đồ án thái cực màu xanh của mình đẩy ra hai mặt đồ án thái cực thần kỳ chói mắt và chạm mãnh liệt vào nhau ngày xưa hõm núi vốn bị màn đêm tối om bao phủ trong khoảnh khắc ấy tựa hồ như có vầng thái dương mãnh liệt tỏa hào quang ánh sáng khiến người ta không cách nào mở được mắt có điều giây phút ấy bất quá lại vô cùng ngắn ngủi chỉ nháy mắt là hết thái cực đồ do phương lạo đầu tế xuất ra ầm ầm vỡ tan Những luộc không khí mạnh mẽ Xoáy cuộn tuôn trào Như bài xương đào hải Đánh bay ông ta ra ngoài Đồng thời luộc sức mạnh khổng lồ Thậm chí cũng ép tới cuồng sáng Hắc khí bao bọc kẻ thần bí Tạc ra một chút đồ án tay cực khổng lồ Xanh lét kia nặng nề tàn nhẫn Đập vào ngực phương lão đầu Không trở lại một chút dư điện nào Phương lão đầu toàn thân chấn động Toàn bộ thất khiếu Đều chảy máu ánh mắt vẫn chừng chừng nhìn vào phía sau lưng của Quang hắc khí, khóe môi khẽ run rẩy. Suy lát sau, vị tiên trưởng của Thanh Vân môn không lâu trước đây trong mắt Vương Tông Cảnh, gần vô địch thiên hạ, đã như con diều đứt dây bị đánh văng tít ra đằng xa, vượt qua mấy chục trượng rồi mới rớt bịch một cái xuống một góc tối tăm sống chết chẳng rõ, hào quang xanh lét dần dần tạt đi. Bóng tối và mùi máu tanh từ bốn phương tam hướng ập lại Một lần nữa, bao trùm cả ngọn núi nhỏ Phương Tông Cảnh sang mặt trắng bệch chậm chậm lùi lại Trước mắt nó là kẻ thần bí, ẩn trong cuồng hắc khí Dưới họm núi, giống như U Linh, lại từ từ xuất hiện trên địch Ô Thạch Sơn Do núi lạnh léo, thổi qua căm căm Phương Tông Cảnh cảm thấy chân mình mềm nhũn, thậm chí không đứng nổi nữa Hai hàm răng nghiến chặt, cặp mắt trừng trừng, nhìn vào bóng hình đáng sợ kia Trừ việc đó ra, thì trong đầu nó, chống không, chẳng nghĩ được gì Kẻ thần bí kia tiến lại gần, rồi dừng phía trước mặt phương tông cảnh một đoạn Cái cảm giác bị ánh mắt quái dị đó quét qua người một lần nữa xuất hiện trở lại Có điều chẳng hiểu tại sao, kẻ thần bí này chỉ ẩn trong cuồng hắc hát khí hừ nhạt một tiếng, không làm khó gì trong phương tông cảnh Mà đột nhiên đằng không, bay lên, bay qua người nó, rồi cứ thế, chui vào mặt đêm tối tăm phía trước. Tàu ngộ của vương thông cảnh đêm nay, thật quá kỳ lạ, còn hơn tất cả những gì, nó vốn có từ trước tới nay. Tới tận giờ phút này, nó vẫn ngơ ngẩn, chưa định thần lại được, đang ngây người xa cả nửa ngày. chợt nghe thấy một âm thanh kỳ quái, đánh ùm một tiếng, hình như có cái gì đó rơi xuống Long Hồ. Nó lại ngẩn ra một lúc nữa, thập nghĩ, chắc không phải kẻ thần bí kia bị quật xuống hồ đấy chứ? Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu thì đã nhanh chóng bị nó phủ nhận. Kẻ thần bí kia đạo hạnh cao thâm, thậm chí ngay cả phương lão đầu của thanh phân môn cũng không phải là đối thủ của y, làm sao có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ được? Có điều, cũng tại thời điểm này, nó mới phát giác ra Trên đỉnh Ô Thạch Sơn, chỉ còn lại suy nhất một mình nó mà thôi. Lúc này không đi, còn đợi tới bao giờ. Phương Tông Cảnh, tuổi tuy không lớn, nhưng sự thông minh bướng bỉnh thì có thể nói là kiệt xuất, trong đám con cháu Phương Xa. Nó lập tức co chân bỏ chạy. Có điều, chỉ dám chạy tới bên vách núi, nhìn phía dưới bóng tối, tựa hồ như vô cùng vô tận. Nó lại xót sự một hồi. Vừa rồi, Nó đã thấy rõ ràng Còn mấy con bạch bối yêu lang vừa bỏ chạy Kẻ thần bí kia Đối xử với nó thế nào Vẫn chưa dám chắc Nhưng nếu quả như xuống núi Mà đụng phải một con Hoặc phải con yêu lang Thì chết chắc Không còn nghi ngờ Cho dù bạch bối yêu lang Có sợ vỡ mật không dám quay lại Nhưng trong mặt đêm thăm thẳm này Con đường quay trở về Long Hồ Thành Cũng chưa chắc Không có yêu thú đang sợ nào khác xuất hiện Bất quản là loài yêu thú nào Với một đứa bé 11 tuổi như nó E rằng chỉ còn nước nhét đầy bụng yêu thú cho xong Nghĩ như vậy vương Tông Cảnh không dám xuống núi nữa Lúc này trong lòng nó đã cảm thấy hối hận muôn phần Ngạt lần không đáng Vạn lần không đáng đánh một ván cược Hiểm họa khôn lường Mà vô bộ với cái tên sủa đen vương Tông Đức Bây giờ tiến thoái lương nan Chỉ sai một bước là anh phải chết trên đỉnh núi này rồi. đang tự sỉ vả mình, đột nhiên trong màn đêm phía xa lại vang lên mấy tiếng xào xào. Phương Tông Cảnh lại cảm thấy căng thẳng trong lòng, ngoái đầu nhìn lại. tiếng động đó nghe giống như con vật gì nhảy lên khỏi mặt nước tạo ra. quả nhiên mặc cho nó trong lòng luôn thầm hân phái, nhưng là hắc khí chớp động trong đêm tối kia, chính là kẻ thần bí đang bay trở lại, hạ xuống ngay độc núi, vương tông cảnh cúi đầu, không nhìn xuống, chỉ thấy trước mặt dưới đất quầng hắc khí dường như có một cung nước. Y đi tới Long Hồ làm chuyện gì? nửa đêm canh ba, không phải là cấp sút hay thừa hơi đi tắm rửa chứ? Trong đầu vương tông cảnh lướt qua mấy nghi vấn, thế nhưng thời gian cho nó tư tưởng cũng chẳng lâu. Ánh mắt kẻ thần bí kia quét tới chỗ nó, rồi dừng lại trên người vương tông cảnh xoay lát. Thân hình kẻ thần bí chợt suy động, nhẹ nhàng, lướt tới. Phương Tông Cảnh kinh hãi thất sắc. Lần này, mục tiêu của kẻ thần bí kia tuyệt đối chính là mình rồi. Nó liên tưởng tới trận đánh kịch liệt lúc nãy. Nhìn thân hình, giấu trong cuồng hắc khí xảy đặc, lại thêm mùi máu tanh, đột nhiên trở nên nồng nặc. Phương Tông Cảnh suốt cuộc không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng chưa chạy được hai bước, nó liền cảm thấy thân hình nhẹ bỗng, thì xa, đã bay lên khỏi mặt đất, cuồng khắc khí kia cuộn tới, một luồng sức mạnh kia gớm, tóm chặt lấy nó, rồi nhấc bọc lên, như mũi tên rời khỏi xây, từ đỉnh ô thạch sơn, bay mất vào trong chỗ tăm tối nhất, của màn đêm sâu thẳm, ô thạch sơn nhỏ bé, lại một lần nữa chìm vào yên lặng, cạch đêm thê lương, gió núi lạnh lùng, bỗng nhiên, một cánh tay run rẩy chợt xuất hiện trên con đường nhỏ, ngay sau đó lại thêm một cánh tay nữa, trên cánh tay và bàn tay máu chảy sầm xề, Một thân hình yếu ớt tàn tạ chậm chậm bò lên, chính là Phương Lộc Đầu của Thanh Vân Môn. Chỉ thấy ông ta lúc này thê thảm không chịu nổi, mặt toàn những máu, vết thương khắp người, đặc biệt là trước ngực lõm vào như một khoảng lớn, xương thịt bầy nhầy, máu tuôn như suối. Ngay cả đi lại bình thường cũng không làm nổi Chỉ có thể từng chút từng chút cố gắng bỏ tới Cứ lết như vậy tạo thành một vệt máu xài Khiến người nhìn thấy phải kinh tâm động phách Không biết phương lạp đầu lấy đâu ra sự kiên cường Mà bỏ tới tận trước tòa miếu nhỏ Quan sát xung quanh Kẻ thần bí kia đã rời khỏi từ lâu Cả đứa bé nhà họ phương mà ông ta vừa cứu lúc nãy Cũng không thấy đâu cả chẳng biết là sống hay chết. Khuôn mặt trắng nhợt của phương lõng đầu, thoáng hiện vẻ bi thảm, nhưng sau đó nghiến xăng, thở hồng hộc, cố gắng huy động một chút sức lực cuối cùng, sơ một ngón tay run run, chấm vào vũng máu của mình, đang chảy sầm sề, vẽ xiên sẹo một hồi lên mặt đất trước miếu, sau đó ông ngoẹo đầu, rồi cứ thế mà chết đi. Dưới ánh sao nhạt nhạt trong mặt đêm, dưới cái bóng đổ nát của căn miếu nhỏ, Có thể loáng thoáng nhìn thấy trên mặt đất hai chữ lớn được viết bằng máu, thương, tùng.